Mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân tin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Ta ơn Cha, ta ơn Cha muôn đời ta ơn Cha. Ngày đầu xuân Xin chúc năm đỡ ông bà con với tháng năm mãi xanh xao bên tâm cho đến cùng. Cảm ơn cha tạ ơn cha muôn đời tạ ơn cha